Chương 841, Đạo Tổ không về, 1. Tạ quẩn đoán rằng đó là một thanh kiếm cổ, nhưng cô ấy không ngờ rằng thanh kiếm cổ này lại là thuần quân, vậy nên, khi từ phút nói rằng thứ gói hàng này chứa là thanh thuần quân thì cô ấy đã sốc ngay tức khắc. Thuần quân không phải ở trong tay ma đạo tổ sư sao? Tạ quẩn hỏi, nhân quả ở trong kiếm đã bị chặt đứt, ta có thể tính toán ra tạ lan bình an vô sự, cho nên có thể thấy được, chính hắn đã chặt đứt nhân duyên của mình với kiếm. Từ phút đáp, thuần quân chẳng những tôn quý vô sông, còn là thần binh hiếm có trong tam giới, đủ để cùng tử thanh sông kiếm sánh vai, đạo tổ tại sao lại bỏ kiếm không dùng. Tạ quẩn lại hỏi, ta cũng không biết, nên ta muốn đi Đông Hải hỏi thăm một chút. Sau khi giải thích, từ phút lập tức bay đến biển Đông Hải. Đông Hải, đình viện chồng sao bắt đầu, từ đào hữu tới đây, chẳng lẽ là là cổ địa miêu cương có tin tức? Khương Tuyết Dương hỏi. Không. Tôi đến đây để gặp đạo tổ. Từ phút đáp, nhắc đến đạo tổ, Khương Tuyết Dương trong lòng trầm xuống, hỏi, không biết từ đạo hữu lại đến gặp ma đạo tổ sư ta. Ngươi mở ra xem ắt sẽ rõ, nói xong, từ phút đặt gói hàng lên bàn. Khương Tuyết Dương mở hàng từng lớp một của gói hàng, bên trong là một chiếc hộp gỗ dài bốn thước, chiếc hộp được mở ra, bên trong lặng lẽ đặt một thanh trường kiếm với vỏ kiếm bằng gỗ muôn, chỉ cần nhìn vào chui kiếm, cô đã biết chắc đó là thanh kiếm nào. Vì sao thuần quân lại ở trong tay ngươi? Khương Tuyết Dương kinh ngạc hỏi. Đây là lý do ta muốn gặp ma đạo tổ sư. Tâm tình Khương Tuyết Dương mấy ngày nay luôn không rõ ràng, cô ấy đã sớm cảm giác được chuyện gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy thanh kiếm thuần quân, trong lòng cô ấy đột nhiên trở nên rối rắm. Sau khi thảo luận với Từ Phúc, cuối cùng Từ Phúc nói về kết quả bói toán của mình. Thất sát, kẻ tặc náo loạn thiên hạ, ta đã dùng thuật chim bốc. Phát hiện thất sát tinh đã rời khỏi quỹ đạo của mình. Nếu là ngày xưa, khi tôi đoàn tụ với anh mình, chúng tôi sẽ uống chút rượu. Giống như nhiều năm trước Vương Huy Chi thăm đới an đạo trong đêm, đi trong tuyết dậy cả đêm, đến cửa nhà đới an đạo thì đột nhiên quay đầu lại. Tôi không biết tại sao Vương Huy Chi không gõ cửa, tôi chỉ biết rằng tất cả những câu hỏi tôi muốn hỏi đã được trả lời trong ánh mắt anh trai nhìn tôi. Lý do là dù tôi có là ai, trong mắt anh trai tôi, tôi vẫn là em trai của anh ấy. Tôi có thể thay đổi cách tôi nhìn nhận bản thân mình, nhưng tôi không thể thay đổi cách người khác nhìn nhận tôi. Nói cách khác, dù ma đạo tổ sư có niết bàn trùng sinh hay không thì tạ lan này vẫn là một sự tồn tại khách quan. Giống như mộ dung nguyên vệ ngày nay, sẽ không bị xem như là cửu thiên huyền nữ nữa, tạ lan của ngày hôm nay sẽ không còn là ma đạo tổ sư năm đó. Mặc dù tôi đã nghĩ thông đạo lý này, nhưng tôi không có ý định chấp nhận sự thật, vẫn là câu nói cũ. Sự thật cùng lo diệt vẫn luôn không thắng nổi cảm xúc. Ngã dĩ phi ngã, hà tất hữu ngã, nghĩa là tôi đã không còn là tôi, tại sao lại phải có tôi, nguồn gốc của rắc rối nằm ở kiếm đạo Thái Cổ, vì vậy tôi đã trả lại kiếm thuần quân cho nhân tộc. Nếu không phải vì cờ chiêu hồn không chịu rời khỏi huyền quang của tôi, thì tôi cũng trả nốt cờ chiêu hồn lại cho ma đạo. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy ma đạo tổ sư, trong tuyết vực bí cảnh có cùng tranh gia thú chân dung ông ấy, huyền quang của tôi cũng có bức chân dung ông ấy. Một lần nữa là trong trận quyết chiến với phân thần nữ hoa ở Đại Miếu, ông ấy trực tiếp xuất hiện dưới hình ảnh phản chiếu trong thần niệm. Bất kể lần nào tôi nhìn thấy ma đạo tổ sư, thứ mà ông ấy để lại cho tôi đều là một bóng lưng. Lần ông ấy chơi cờ với tạ Lưu Vân trong quan trấn hồn, mặc dù không phải là bóng lưng, nhưng khuôn mặt của ông ấy lại rất khó để nhìn rõ. Phật gia nói rằng cô ấy đã thấy qua mặt mũi của ma đạo tổ sư, ông ấy rất giống tôi. Bây giờ tôi nghĩ lại. Lý do tại sao ma đạo tổ sư không dám đối mặt với tôi, chính là sợ tôi trông thấy bản thân mình, ở núi không minh tôi đã từng mất tim một lần, đó là chuyện ngoại ý muốn, lại khiến tôi tình cờ có được tim ma. Lúc đó tôi vẫn không hiểu tại sao lại có sự trùng hợp như vậy, tôi mất tim, vừa hay trong huyền Quang huyển ma lại có tim ma bây giờ tôi mới biết rằng tim ma vẫn luôn ở đó, là do Kim Hà đã giữ nó cho ma đạo tổ sư. Cô ấy đã sớm biết ma đạo tổ sư là một người rỗng tim. Tôi sùng bái ma đạo tổ sư, rồi tôi tự mình lên làm ma đạo tổ sư rồi, thì sự sùng bái ông ấy đã lên đến cực điểm. Không làm đạo tổ thì không biết sự vĩ đại của đạo tổ. Tuy nhiên, khi tôi biết tôi chính là ông ấy, cảm giác ngưỡng mộ này đã biến mất ngay tức khắc. Tôi hoang mang tột độ, cũng mất phương hướng đến tột cùng. Tôi hận ông ấy, hận ông ấy thủ đoàn xảo trá, hận ông ấy hết lần này đến lần khác thoát khỏi tay trời, ngay cả thiên cơ cũng có thể lừa gạt được. Ông ấy chưa bao giờ xây dựng tượng thần, nhưng sớm đã trở thành niềm tin của các đệ tử ma đạo. Ngay cả bây giờ, tôi cũng không thể không thừa nhận sự vĩ đại của ông ấy, nhưng tiếc rằng, cho dù tất thảy hình ảnh của ông ấy có rực rỡ đến đâu, hào nhoáng đến cỡ nào, thì cũng đã sụp đổ khi tôi biết tôi chính là ông ấy. Chương 842, Đạo Tổ không về, 2 Nhìn vào gương, tôi chưa từng ghê tẩm bản thân mình hơn bây giờ. Tôi tự nói với mình, tạ lan. Người là giả, ông ấy mới là thật, tôi lang thang ngày qua ngày ở nhân gian, ăn mặc như một kẻ ăn mày. Sự khác biệt giữa tôi và người ăn mày là cần phải ăn để tồn tại, tôi không cần, ngay cả khi tôi cố ý không sử dụng bất kỳ đạo pháp thần thông, thì đạo thể thiên tôn vẫn có thể tự hấp thụ linh khí của trời đất. Ngoài ra, tôi có ăn mặc bẩn, trách đến đâu thì cơ thể cũng không chảy tróc, vấy bẩn, dù sao cũng là thiên tôn, trừ khi chính mình hủy đi huyền quang. Bằng không thì bất luận suy yếu đến như thế nào, cũng sẽ không trở về là người phàm. Sau khi ma đạo lui khỏi quan ngoại, thì nơi này đã trở nên vắng vẻ, nhân tộc thu gọn vào quan nội, yêu ma quỷ quái coi nơi này là nhà của mình. Sơn Hải quan quanh năm chiêu mộ những người thủ thành để bảo vệ trường thành, chống lại yêu ma quỷ quái đến từ quan ngoại. Yêu ma quỷ quái đương nhiên không dám xâm lấn trên diện rộng, nhưng linh hồn và máu của nhân tộc là sự cám dỗ không thể cưỡng lại, liên tục bất chấp sự cấm cản. Nhân tộc không thu dọn bên ngoài quan ải cũng có nguyên nhân cả, cửu châu lãnh thổ rộng lớn, luôn cần nơi trú ẩn cho yêu ma quỷ quái, nếu đã không thể gì có tận gốc thì cần tập trung quản chế, quan ải bên ngoài khói tỏa mù mịt, dãy âm sơn phục hồi tử ý, khắp nơi biên cương đều có âm linh quỷ quái tụ tập. Tuy nhiên, với sự sụp đổ của giả tiên cùng âm sơn pháp mạch, chúng không thể trở mình được nữa. Thỉnh thoảng cũng có một vài vật đại hung xuất thế nhưng nhanh chóng bị áp chế bởi vũ khí công nghệ cao do khoa linh dị điều động. Không phải ai cũng có thể làm người thủ thành được, cần phải tham gia kiểm tra đánh giá, tiêu chuẩn tối thiểu là cảnh giới chân khí. Thông linh chỉ được xem như mới nhập môn, chân khí mới là đắc đạo. Sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc, không chỉ đạo môn có được cơ hội phát triển thịnh vượng mà âm nhân trong thiên hạ cũng có được sinh cơ. Cảng thi tượng ở Tương Tây, chúc do khoa ở Thần Châu, thuộc cơ quan ở Thanh Thành. Vũ cổ tại Nam Cương, âm dương sư, nhị chỉ tiên sinh, thần bà cùng phong thủy sư các loại, nhất âm nhất dương vị chi đạo, âm dương bất trắc vị chi thần. Thông âm dương tường ngũ hành, dai khải nhập thử môn, khi chư thần gián thế, không chỉ hồi âm lại các đệ tử đạo môn, mà còn thưởng cho âm nhân một phần thức ăn khác, họ cũng có thể nhận được sự chúc phúc của thần linh thông qua các phương pháp bí mật khác nhau hoặc đơn giản là thỉnh thần nhập thân, đây là thủ đoạn để thần linh ngưng tụ sức mạnh tính ngưỡng. Lại không bị trận doanh đạo môn hạn chế, sức mạnh tín ngưỡng của âm nhân có thể cung cấp lớn hơn nhiều so với người phàm bình thường, đạo môn có hạn chế về số lượng phát triển, không thể thu cả âm nhân tốt lẫn xấu vào cả đạo quán. Trừ khi ai đó mời sai vị thần, thì tai họa mới ập đến, ví dụ như vừa niệm xong chú đậu mẫu nguyên quân ứng nguyên phổ hoa chúng sinh, sau đó lại đọc tên húy của cử thiên đảng ma tổ sư, loại này thần linh sẽ không những không hồi đáp lại còn dán thêm tai kiếp. Nguyên nhân là vì một trong hai người này thuộc về nhân đạo, người kia thuộc về tiên đạo, thế nhưng những sai lầm này chỉ có người mới mới phạm phải, còn những âm nhân có kinh nghiệm thì đều biết rõ vị thần nào có xung đột với vị thần nào. Ngoài thần linh ra, âm nhân còn có một bộ phận đặc biệt đến móc nối với âm ti, chẳng hạn như âm sư, tuần âm nhân và tẩu âm thần bà, họ tìm đến các vị thần đến từ âm ti. Khí số âm ti mỗi năm một tăng, loạn thiên đình đã mang đến cơ duyên vô số cho họ, bởi vậy... Các thần của âm ti cũng có rất nhiều tín độ trong âm nhân, tôi không có gì để làm, cũng gia nhập vào dòng người đến nọc đơn cho đại quân âm nhân. Trong quá trình đánh giá, thứ tôi vẽ là một lá phù thiên sư trấn sát, lấy chân khí làm ý niệm, tôi niệm tên trương thiên sư, chu sa rơi xuống tờ giấy vàng, trong nháy mắt đã hoàn thành. Trong thời gian này, tôi đã xóa đi dấu ấn linh thức của chính mình, sau khi rỗng tim, miễn là tôi không tiết lộ khí tức thần niệm của mình thì trong tam giới không ai có thể theo dõi tung tích của tôi. Ngay cả là cửu u nữ đế cũng không thể biết được tung tích tôi đang ở đâu. Sau khi trở thành người thủ thành, Khoa Linh dị chịu trách nhiệm phân công các trạm kiểm soát tuần tra. Có vô số quan ải trên trường thành, 8 trong số đó là nổi tiếng nhất là Kiếm Môn Quan Gia Dục Quan Nương Tử Quan Sơn Hải Quang, Nhạc Môn Quang, Cư Dung Quan Ngọc Môn Quang, Trấn Nam Quan Trấn Nam Quan nằm ở Nam Cương và thuộc phía Nam Trường Thành. Nam Trường Thành được xây dựng vào thời gia tỉnh của nhà Minh và còn được gọi là Biên Thành Miêu Cương. Sơn Hải Quan là căn cứ biên phòng của Khoa Linh Dị, những người thủ thành được chọn ở đây không chỉ canh giữ Bắc Trường Thành, mà Nam Trường Thành cũng chọn người từ đây. Sự nguy hiểm của Trường Thành phía Bắc nằm Quang ngoại và âm Sơn, còn sự nguy hiểm của Trường Thành phía Nam nằm ở sự xuất hiện vô tận của ma thú và cổ trùng có độc ở Nam Cương. Trấn Nam Quan cũng phải đối mặt với Thập Vạn Đại Sơn, nhiệm vụ canh giữ là nặng nề nhất và nguy hiểm nhất. Mọi người có bản năng tìm kiếm may mắn và tránh những điều xui xẻo, vì vậy có rất ít người sẵn sàng bảo vệ Trấn Nam Quang. Tôi vừa trở về từ Thập Vạn Đại Sơn, biết rõ nhất những con ma thú ở đó, vì vậy tôi đã yêu cầu được phân công đến Trấn Nam Quang. Thực ra tôi muốn đi Trấn Nam Quang còn có một nguyên nhân khác, nếu như miêu cương cổ địa mở cửa trở lại, nhất định phải ở Nam Cương này. Nam Cương lãnh thổ rộng lớn, địa hình lại phức tạp, một số khu vực cho đến nay nhân tộc vẫn chưa khai khẩn. Cổ địa miêu cương ẩn giấu trong đó, dù cho tôi kháng cự ma đạo cùng ma đạo tổ sư đến mức nào đi nữa, nhưng bản năng thân thiết sâu trong thần hồn thì không thể kháng cự lại được. Là một người rỗng tim, tình cảm của tôi sẽ ngày càng lãnh đạm đi, nhưng dù tôi có lãnh đạm đến đâu, thì ký ức về quá khứ vẫn còn đó, làm sao tôi có thể không quan tâm đến đệ tử ma đạo Vạn Thế Thiên Hồng được chứ? Chương 843 Đệ tử ma đạo 1 Sau khi gia nhập quân đoàn phòng thủ biên giới trấn Nam Quang, Chúng tôi huấn luyện ở Sơn Hải Quan thêm nửa tháng, sau đó đến Trấn Nam Quan cùng với những người tuyển dụng. Người thủ thành được đang xen bởi các quân đoàn, quân đoàn Trấn Nam Quan hiện có 5.000 người cùng với một quân đoàn trưởng, quân đoàn trưởng này được đảm nhận bởi cao tầng của khoa linh dị. Dưới quân đoàn trưởng có 5 vị tướng Quang, gọi chung là thủ biên chi tướng, mỗi vị tướng quân chỉ huy 1.000 âm nhân, thủ biên chi tướng đều được tuyển chọn từ trong âm nhân, canh tranh rất kịch liệt. Đại doanh Trấn Nam Quang ở trong thành. 5 đội quân thay phiên nhau ra ngoài điều tra hành tung của ma vật, cùng lúc đó thì 4 đội quân còn lại chấp hành nhiệm vụ trên trường thành gian huấn luyện tân binh là một tuần, những âm nhân được chọn làm người thủ thành vốn đã có nền tảng chiến lực cực tốt, vả lại thủ đoạn cũng đa dạng, vậy nên không cần phải huấn luyện theo hệ thống. Huấn luyện tuần này chủ yếu là phân công đồ dùng, làm quen nhiệm vụ điểm danh, làm tốt công tác bảo vệ an toàn. Một tuần sau, tôi được bổ nhịn vào quân đoàn thứ 5 của quân đội Trấn Nam Quang. Dưới sự chỉ huy của một nữ tướng tên là Mộ Vân Phàm Mộ Vân Phàm xuất thân từ giáo phái toàn chân giáo của đạo môn, tu vi ở cảnh giới hợp đạo. Tu vi của âm nhân bình thường không cao, nhân tộc chiêu mộ bọn họ chỉ để đối phó với yêu ma bình thường, phần lớn là để làm công tác tuần tra và bảo vệ, còn về vật đại hung thì có các vũ khí công nghệ cao của khoa linh dị đến ứng phó. Nhân tộc đề ra mức thù lao rất cao cho âm nhân, dạo giang hồ rất mạo hiểm, đạo môn ngày một bành trướng trong nhân gian khiến âm nhân có rất ít cơ hội sử dụng thủ đoạn của mình để lấy tài nguyên tu hành. Trong trường hợp này, thì phục vụ trong khoa linh dị cho nhân tộc đã trở thành một lựa chọn phổ biến của âm nhân. Thủ lĩnh của nhân tộc, từ Phúc, là một phương sĩ nổi tiếng ở thời nhà Tần, sau khi nắm quyền chấp trưởng nhân tộc, ông đã tinh chế những viên thuốc dưỡng hồn an thần từ những nguyên liệu trên trời dưới đất cùng bảo vật trần gian, đây cũng là vật thiết yếu để âm nhân nâng cao cảnh giới tu hành, ở chợ quỷ. Giá của một viên thuốc dưỡng hồn an thần đã được nâng lên tới 10 vạn, nhưng vẫn luôn trong tình trạng khan hiếm. Những âm nhân thủ thành đều là vì đang dược dưỡng hồn an thần mà đến, đây là thứ cần thiết để bọn họ có thể ngưng tụ nguyên thần. Âm nhân đã tuân theo mệnh lệnh và thực hiện các nhiệm vụ trong một năm tròn sẽ nhận được một viên thuốc dưỡng tâm an thần. So với bốn đội quân khác, đội quân thứ năm có nhiều phương sĩ hơn, đạo quán của nhân, tiên hai đạo ở nhân gian vô số, Nhưng không phải tất cả các đạo sĩ đều sẵn sàng chiến đấu trong trận chiến phong thần. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều đạo sĩ đều lựa chọn xuống núi hoàng tục, lựa chọn làm việc cho khoa linh dị. Đạo môn không quản lý chặt chẽ vấn đề này, bởi vì có năng lực tham chiến chân chính thì đạo sĩ tuyệt đối sẽ không từ bỏ đạo môn của chính mình, cũng chỉ có ở đạo môn thì thực lực mới có thể tăng lên. Về phần những đệ tử cấp thấp kia, cho dù tham chiến, phần lớn cũng bị dùng làm bia đỡ đạn. Còn phải cung cấp tài nguyên tu luyện cho bọn họ thì quả thật là lãng phí. Ngoại trừ những ngày điểm danh, phòng thủ ở tường thành cũng thông dông, cơ bản đều là ai làm việc nấy, cũng có thể tu hành, luận đạo đấu pháp cũng được, cũng không có quá nhiều quy củ. Đội quân thứ năm đạo sĩ nhiều nhất, những thứ đem ra bàn luận hiển nhiên cũng sẽ là cảm ngộ tu vi của đạo pháp. Ở đây không có sự khác biệt giữa nhân, tiên, cũng không có sự cạnh tranh giữa sư môn, họ ở đây hài hòa và thân thiện hơn so với trong sư môn nhiều. Khi họ giao lưu với nhau, đó là lúc tôi im lặng nhất, ở đây Tam Sơn Ngũ Nhạc đều có đệ tử, nhưng không có một đệ tử là của ma đạo cả. Hôm nay, đến lượt đội quân thứ năm của chúng tôi ra khỏi thành để điều tra hành tung của ma vật, chúng tôi sẽ đến độc nhà cốc để kiểm tra, theo thông tin vệ tinh của khoa linh dị, thì độc nhà cốc tà khí song thiên, rất có thể đã bị ma vật đại hung chiếm giữ. Mộ tướng quân chia hơn 1.000 người chúng tôi thành ba nhóm, trái phải hai bên đều là lão binh. Tân binh ở lại nhóm giữa với cô ấy nhóm ở giữa có số lượng ít nhất chỉ hơn 100 người ngoài những tân binh ra thì còn có một số vu chú y sư vu chú y sư là nhóm không thể thiếu ở Nam Cương họ có thể loại bỏ ngoại tà và cổ độc cổ trùng có độc là đệ nhất sát thủ ở Nam Cương độ nguy hiểm xếp trên cả ma thú độc nha cốc cách trấn Nam quan khoảng 70 dặm đường núi sau 3 giờ leo núi chúng tôi đã đến lối vào của độca cốc độc nha cốc nhiều nhất là trắng độc khi thời đại mạc Pháp chưa kết thúc Người Miu coi nơi đây là nơi tốt để bắt trắng và làm giàu. Sau thời đại Mạt Pháp kết thúc, rắn độc ở đây gần như là thay đổi diện mạo chỉ trong một đêm, màu sắc sạc sở, cơ thể phình to. Sau khi nhiều người Miêu liên tiếp chết đi, thì không ai dám đến đây bắt trắng nữa. Địa hình dưới cốc trọng mở, được bao phủ bởi các cây bụi thấp, hai bên sườn núi mọc vô số dây leo. Dưới cốc còn có một con suối nhỏ, xưa kia là nước suối ngọt lành chảy qua, nhưng hiện nay suối đã có mùi hôi thối. Nguồn suối đã bị ô nhiễm, thối rửa, chương 844, đệ tử Ma Đạo, 2. Độc nhà cốc bị chặn bởi một lớp sương mù màu xám thần bí, từ trên không thì không thể nhìn thấy đáy cốc được, vậy nên chỉ có thể tự mặt đất tiến vào cốc để dò xét, sau khi một vua chú y sư kiểm tra chất độc trong không khí, nói rằng có thể tiến vào đáy cốc. Sau đó mộ tướng quân hạ lệnh, nhắm quân trái phải tiến sâu vào cốc dọc theo bờ suối. Nhóm ở giữa thì ở lại bên ngoài để giữ liên lạc với thế giới bên ngoài bất cứ lúc nào, sương mù xám trong cốc chặn tất cả các tín hiệu điện tử. Ở bên ngoài độc Nha cốc để dễ liên lạc với đội công nghệ cao của khoa linh dị. Nhiệm vụ của những người thủ thành là khám phá và điều tra, tiêu diệt ma vật hung thú là công việc của đội quân chiến đấu công nghệ cao của khoa linh dị. Tất nhiên, nếu đó là một số ma vật cấp thấp, thì người thủ thành cũng sẽ tiện tay diệt trừ. Sau khi hai nhóm lão binh tiến vào trong cốc, Mộ tướng quân vẽ mặt nghiêm nghị đứng trên vách đá ở lối vào sơn cốc nhìn ra ngoài, đạo không bàn tuổi, mộ tướng quân thoạt nhìn rất trẻ tuổi, cũng rất đẹp, nhưng lại có chút quạn cu ẻ. Thường thì cô ấy sống ẩn giật, tôi hiếm khi gặp cô ấy, chỉ nghe nói về cô ấy từ các đạo sĩ đồng liêu. Họ nói rằng lực chiến cô ấy thăm sâu khó lường, không chỉ đơn giản là hợp đạo, rất có thể đã đạt đến cảnh giới nửa bước thiên tôn. Một đường hành quân đến đây, cô ấy kiềm chế khí tức nên tôi không phát giác được. Nhưng khi cô ấy đứng ở trên cao giải phóng thần niệm, tôi mới biết những đạo sĩ đó đoán không sai, vì đạo cô phản bội toàn chân giáo này tu vi quả thực không yếu kém. Mộ tướng quân đang cố gắng cảm nhận những gì đang xảy ra trong độc nhà cốc, sương mù xám trong cốc đã chặn đi cảm nhận thần niệm của cô, khiến cô khẽ cao mày. Nếu mày nhìn chầm chầm một hồi, mộ tướng quân xuống vách núi đi vào giữa chúng tôi, ánh mắt dò xét chúng tôi một lượt, cuối cùng chỉ vào tôi hỏi, ngươi tên gì? tại nhị, Con trai thứ hai của nhà họ tạ đương nhiên tên là tạ nhị. Được, ngươi theo ta đi vào sơn cốc một chuyến. Mộ tướng quân gật đầu nói. Mộ tướng quân để những người khác nguyên chỗ cũ rồi dẫn tôi vào cốc, cô ấy đi phía trước, tôi hơi đi sau 4 năm thước, giữ khoảng cách này. Ngươi biết vì sao ta chọn ngươi không? Mộ tướng quân hỏi. Không biết, bởi vì ngươi là người mạnh nhất trong số những người thủ thành trong đội quân thứ năm này. Nếu như ta không sai, ngươi hẳn là ở cảnh giới hợp đạo. Tướng quân nhìn thấy từ đâu? Dạ, thịt và mắt, những dấu hiệu mà nhục thân hóa thánh mới có. người bình thường có thể không cảm nhận nhiều về làn da của tôi, nhưng đương nhiên sẽ thấy sự khác biệt lớn trong mắt của các chuyên gia, đặc biệt là đôi mắt của tôi, thần quan được cô động không tan biết, căn bản không thể che giấu được, rất giống với đại thành của hợp đạo nhục thân hóa thánh. Bởi vì bản thân mộ tướng quân cũng có làn da như ngọc và đôi mắt sáng rực. Tiếc rằng tôi không phải nhục thân hóa thánh mà là đạo thể thiên tôn, đại đạo khó tìm, thiên tôn khó chứng, đối với người tu hành thế tục mà nói, có lẽ cả đời cũng không gặp được bậc thầy ở cảnh giới thiên tôn. Dựa trên tu vi của mộ tướng quân, tuyệt đối không thể phát hiện tu vi của tôi được, nửa bước thiên tôn và thiên tôn nhiều như mây trời. Người tu vi cao như vậy, không biết đến từ Sơn môn nào? Mộ tướng quân lại hỏi. Tôi tùy tiện tu hành theo sơn giả, cũng không có sơn môn. Tôi đáp. Tại sao lại muốn trở thành người thủ thành? Tôi, cũng không biết, có lẽ tôi muốn đóng góp chút sức mọn cho nhân gian chăng. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu mọi người trong đạo môn đều nghĩ như vậy thì tốt rồi, đáng tiếc, bất kể tiên đạo hay nhân đạo thì cũng vì trận chiến phong thần, thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi xô cẩu, đạo môn lạnh nhạt bàn quang thì cũng bất nhân giống thiên đạo thôi. Tôi im lặng, vì cô ấy nói rất đúng. Còn cô thì sao, sao cô lại phản lại toàn chân? Với tu vi của cô chắc chắn rất được coi trọng trong toàn chân giáo. Sau khi im lặng đi một hồi, tôi hỏi, "Không còn Khương Tuyết Dương của toàn chân, không có gì đáng lưu luyến cả, Long Hổ hành tẩu thành tuyệt hưởng, Trung Nam sơn hữu Khương Tuyết Dương." Không ngờ đã nhiều năm như vậy mà vẫn có đệ tử của toàn chân giáo nhớ tên cô ấy. Nếu ngươi đã ngưỡng mộ cô ấy như vậy, Tại sao lại không cùng cô ấy gia nhập Ma Đạo? Bởi vì ta không muốn chết. Ý cô là sao? Tôi hỏi. Nếu trận phong thần nổ ra, Ma Đạo là người đầu tiên thất bại. Mộ tướng quân nói. Cũng không đến mức thân tử, năm đó có rất nhiều người sống sót qua trận chiến phong thần, thứ đạo môn phân tranh là thắng bại, không phải là đuổi cùng giết tận, chỉ cần từ bỏ giáo lý Ma Đạo là được. Tôi đáp. Ngươi từng nghe qua một câu nói chưa? Mộ tướng quân hỏi. Câu gì? Ma đạo đệ tử Vạn Thế Thiên Hồng, ngươi từng thấy đệ tử ma đạo nào nguyện ý từ bỏ giáo lý của ma đạo chưa? Nếu có, chỉ có thể là người ngươi gặp được vốn dĩ không phải là đệ tử ma đạo. Tôi không còn gì để nói ngoài sự im lặng. Năm đó ma đạo có rất nhiều người còn tồn tại được là vì đạo tổ cùng phá quân lần lượt chết đi, Khương Tuyết Dương lại đánh chìm đảo Kim Ngao, điều này tương đương với việc tuyên bố ma đạo rút khỏi tam giới. Vậy nên các đệ tử ma đạo mới được bảo toàn. Nếu không phải như vậy, những đệ tử ma đạo không sợ chết, nguyện lấy thân bảo vệ đạo làm sao có thể sống sót tiếp được. Chương 845, Độc nhà cổ thần, 1 Độc nha cốc sâu không thể lường được, đột nhiên nghe thấy bên trái phía trước truyền tới một tiếng hét thảm, tôi và mộ vân Phàm lập tức tăng nhanh tốc độ tiến lên. Lúc đến nơi thì tôi nhìn thấy một đệ tử của chút yêu khoa đang ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy Làn da đang dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được biến thành màu xanh lá đậm, người thủ thành đứng xa xa ở xung quanh, chẳng ai dám đến gần. Có chuyện gì vậy? Mộ Vân Phàm hỏi. Báo cáo mộ tướng quân, Tống Vũ bị rắn cắn. Rắn gì? Mộ Vân Phàm lại hỏi, không có ai trả lời hết, bởi vì chẳng ai nhìn thấy nó. Chỉ trong lúc nói được mấy câu như vậy thì toàn thân Tống Vũ đã biến thành màu xanh lá đậm, hơi thở cũng không còn. Không chỉ làn da biến thành màu xanh lá đậm mà đến cả hai trồng mắt đang trận trừng của hắn cũng biến thành màu phỉ thúy, ẩn chứa ý niệm oán độc, khiến cho người khác nhìn vào không rét mà run Tôi nhìn xong liền hít một ngụm khí lạnh, loại rắn độc có cấp bậc này đã đạt đến cảnh giới của cổ vương ở núi không minh. Theo lý mà nói thì sau khi rắn cắn người xong có lẽ vẫn đi chưa xa, nhưng tôi âm thầm sử dụng thần niệm để tìm kiếm thì lại không hề thấy một chút xíu dấu vết tồn tại nào của rắn độc. Mộ vân phàm cũng đang làm chuyện tương tự. Lông mày của cô càng nhíu lại càng cao, hiển nhiên cô cũng không hề tìm thấy được gì. Tướng quân, chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm kiếm về phía trước sau, có người hỏi. Mạng người lớn nhất, theo lý mà nói khi có người chết thì người thủ thành có quyền rời khỏi, nhưng mà nguyên nhân cái chết vẫn chưa được điều tra rõ, hiện tại rời bỏ nhiệm vụ thì xem như là thất trách. Quan trọng nhất là con rắn độc này xuất quỷ nhập thần, nếu như không điều tra rõ nguyên nhân cái chết để giải quyết hậu hoạn thì một khi để nó nhập thế tạo nghiệp, khẳng định sẽ có càng nhiều bách tính vô tội hơn nữa gặp nạn. Mộ Vân Phàm Do dự một chút rồi quay đầu hỏi tôi, ngươi có cảm nhận thấy gì không? Không, có rất kỳ lạ, nếu như là rắn thì nhất định sẽ có sự dao động của năng lượng sinh mạng, tại sao lại không thể cảm thấy được gì? Hoặc có lẽ là chúng không phải vật sống không phải vật sống vậy là gì? Là, cổ, đạo tàng có ghi lại, ở bên trong núi không minh có một loại xà cổ, Hữu hình vô thực, ẩn nắp bên trong không khí, chỉ khi cắn người thì mới hóa thành hình rắn sau đó liền biến mất, rất khó để đề phòng loại xà cổ này, nó giết người trong vô hình, khó mà phòng bị được. Nếu như là xà cổ thì chúng ta lại càng tiếp tục thăm dò kỹ hơn, xà cổ rất khó diệt, không tìm thấy nguồn gốc của xà cổ thì cho dù khoa linh dị có sang bằng cả độc nha cốc thì cũng không thể diệt trừ cái tai họa ngầm này. Mộ Vân Phạm nói, bản thân xà cổ không thuộc về sinh mạng thể. Nên đương nhiên nó cũng sẽ không bị các loại điện tử phóng xạ tổn thương. Muốn phá loại cổ trùng lưu độc này chỉ có một phương pháp, phải tìm thấy nguồn gốc tồn tại của cổ, giết chết nó. Nguồn gốc của cổ không diệt trừ, chỉ diệt trừ những lưu độc thì căn bản không có tác dụng. Mà muốn tìm thấy nguồn gốc của cổ ở đâu, thì nhất định sẽ còn có người chết tiếc. Tôi không khuyến khích mọi người làm như vậy, xa cổ chỉ hóa hình ngay khi xuất hiện công kích, người thủ thành bên dưới cảnh giới nguyên thần thì căn bản không có cơ hội để phản ứng cho dù là cảnh giới nguyên thần thì cũng rất khó để phản ứng kịp. Tôi nói. Mộ Vân Phàm lộ ra vẻ mặt suy tư, cũng ngay tại lúc này bờ bên kia của dòng suối lại truyền đến một tiếng hét thảm, đợi đến khi chúng tôi đi qua đó thì phát hiện lại có một người thủ thành nằm dưới đất, gián vẻ khi chết giống hệt như tống vũ và cũng không hề phát giác ra được sự dao động năng lượng sinh mệnh của độc xa. Thấy vậy, Mộ Vân Phàm quả quyết hạ mệnh lệnh, để cho hai đạo lão binh trái phải rời khỏi độc nhà cốc trước. Tướng quân, ngài không rời đi sao? Một đạo sĩ gọi là Tống Thanh Sơn có cảnh giới nguyên thần hỏi. Mọi người ở lối vào sơn cốc đợi chúng ta, ta và tại nhị đi đến phía trước xem một chút. Mộ Vân Phàm nói, ta cũng là cảnh giới nguyên thần, để bọn họ quay về trước, ta ở lại đây với hai người Tống Thanh Sơn nhìn tôi nói. Mộ Vân Phàm không có đạo lửa, bên trong nhóm người thủ thành có rất nhiều lão binh đều ngưỡng mộ cô ấy, Tống Thanh Sơn cũng không ngoại lệ. Tống Thanh Sơn có thực lực ở cảnh giới nguyên thần đỉnh phong, đã sắp bước vào cảnh giới hợp đạo. Tôi là tân binh lại có được một tướng mạo tốt, nhanh chóng có được sự tín nhiệm của mộ Vân Phàm khiến cho hắn khó tránh khỏi sinh ra cảnh giác. Mộ Vân Phàm để Tống Thanh Sơn ở lại, còn có hai cao thủ cảnh giới nguyên thần khác cũng được cô ấy để lại. Một người gọi là Vân Kiệt, người kia thì gọi là Trương Nhậm Trọng, còn về việc những người khác đương nhiên là toàn bộ đều quay trở lại lối vào độc nhà cốc, ở bên ngoài chờ đợi. Năm người chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, tôi thì không sao cả, đạo thể thiên tôn có thể phòng ngừa vàng pháp, chỉ có tiên thiên ngũ hành và lực lượng pháp tắc đại đạo mới có thể động đến tôi, xa cổ căn bản không thể làm tôi tổn thương được. Còn bốn người bọn họ bao gồm cả mộ vân phàm thì mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, cẩn thận đề phòng. Chương 846, Độc Nha Cổ Thần 2 Càng đi sâu vào bên trong độc nhà cốc thì sương mù màu xám lại càng dày đặc, tà khí cũng ngày càng nặng. Ánh sáng cũng trở nên mơ hồ không rõ ràng, cẩn thận Mộ Vân phàm lên tiếng cảnh báo. Lời vừa nói ra thì Vân Kiệt bị công kích đã đưa tay rút ra một lá Thiên Sư Ngũ Lôi phù đốt cháy, chỉ nghe một tiếng ầm lớn, lôi phù nổ tung, xà cổ ẩn nắp bên trong sương mù xám vừa mới hóa thành hình đã bị lôi phù nổ tung. Sa cổ sau khi cắn người thì mới có thể kích phát ra độc tính được, không cắn trúng người thì độc tính của nó cũng không thể phát ra. Chỉ qua một lần này mà sắc mặt của Vân Kiệt đã tái nhợt đi mấy phần. Tự hắn phát giác ra, lại được mộ vân Phàm nhắc nhở cho nên mới có thể ứng phó kịp thời, chỉ cần phản ứng chậm thêm một chút nữa thì rất có khả năng hắn đã phải bỏ mạng nơi này, lại đi thêm khoảng chừng trăm trượng về phía trước nữa thì công kích của xà cổ lại càng ngày càng nhiều. Vẫn may, mọi người vẫn luôn có lòng cảnh giác, đi cũng rất chậm cho nên mới không có thương vong, nhưng mà cứ đi tiếp như vậy cũng giống như đi trên dây vậy, sự kinh hoảng đã tiêu hao rất lớn thần niệm. Mộ vân Phàm không chịu bỏ cuộc. Những người khác cũng chỉ có thể tiếp tục theo cô ấy đi về phía trước, tại nhị tại sao xà cổ không công kích ngươi? Tống Thành Sơn hiểu lầm tôi là tình địch của hắn, nên thần niệm thỉnh thoảng vẫn luôn đặt trên người tôi, cuối cùng đã bị hắn tìm ra một chỗ không bình thường. May mắn thôi tôi nói. Ở đâu ra mà có lắm may mắn thế, trên người ngươi có phải là mang theo pháp bảo trừ tà gì hay không? Tống Thành Sơn hỏi. Thực sự không có. Tôi mở hai bàn tay ra, cười khổ nói. Tôi làm gì có pháp bảo, chẳng qua là bản thân đạo thể thiên tôn của tôi vốn chính là một pháp bảo. Tạ nhị, hay là người ở phía trước mở đường đi, chúng tôi cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Vân Kiệt nói, có tôi đi ở phía trước, thì tần suất bị xà cổ tấn công cũng giảm xuống không ít, bất quá có một điểm không tốt, hình như là tôi đã kích phát lòng thù hận của cổ nguyên, có loại cảm giác như bị vật đại hung âm trầm nhìn chăm chăm vào, tâm cảnh của tôi ở cảnh giới thiên tôn đỉnh phong. Thứ có thể khiến cho tôi sinh ra cảm giác sợ hãi tuyệt đối không phải là cổ vương, ít nhất thì cũng phải ở cảnh giới cổ thần. Độc xa cảnh giới cổ thần có chiến lược bằng với cảnh giới thiên tôn, căn bản không phải là thứ mà người thủ thành có thể đối phó được. Điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái chính là một cái độc nhà cốc nho nhỏ làm sao có thể có cổ thần tồn tại được. Thập vạn đại sơn hung hiểm như vậy, trải qua vô số ngàn năm thì mới có được một cổ ma bách lý xuân thu, cổ thần lại chưa từng nghe nói tới. Lúc đó tôi suy nghĩ trăm ngàn lần vẫn không tìm được lời giải, sau này thì tôi mới biết được, sự xuất hiện của cổ thần có liên quan đến vạn ma điện. Kim Hà mở cửa truyền Tống Thông đến Thái Cổ Ma Giới, đem đi chúng ma bên trong vạn ma điện, mà bên dưới vạn ma điện còn trấn áp vô cùng vô tận viễn cổ hung cổ, trong đó có tồn tại cấp bậc cổ thần. Ma có thể đi theo Kim Hà đến Thái Cổ Ma Giới, nhưng cổ thì không được. Mất đi sự trấn áp của vạn ma điện những con viễn cổ hung cổ. Tạ ác đến cùng cực này bắt đầu lần lượt xuất thế, độc xa cổ thần ở độc Nha cốc chỉ là thứ rời khỏi thập vạn đại sơn đầu tiên, mang ý đồ tiếp cận biên cương của nhân tộc, còn những viễn cổ hung cổ khác thì vẫn còn ở bên trong thập vạn đại sơn chưa xuất thế. Tạ nhị, tại sao không đi tiếp? Tổng Thanh Sơn hỏi Không thể đi tiếp nữa, hiện tại chúng ta rời khỏi đây, lập tức thông tri cho cao tầng của khoa linh dị, chuyện này không phải là chuyện mà quân đoàn thủ vệ trấn Nam Quang có thể giải quyết được. Tôi nói, muốn đối phó với cổ thần thì hoặc là xuất động ra trận thế phóng xạ điện từ cỡ lớn, hoặc là có thể mời được tạ quẩn hay là từ phút ra tay. Với quân đoàn phòng hộ của Khoa Linh Dị ở Trấn Nam Quan hiện tại thì chỉ có thể đối phó với cấp bậc cổ vương, căn bản không thể đối phó được cổ thần. Người phát hiện được gì? Mộ Vân Phàm hỏi, ta hoài nghi sau bên trong độc nhà cốc có ẩn nấp một cổ thần tôi nói, Buông cười, cổ thần vốn là tồn tại cảnh giới thiên tôn. Nếu như nơi này có cổ thần thì tại sao ta không cảm thấy uy áp thần niệm đến từ thường vị giả? Rõ ràng là bản thân ngươi nhát gan, không dám đi về phía trước nữa. Tổng Thanh Sơn nói. Ngươi không cảm giác được là bởi vì nó không có nhắm vào ngươi. Cổ thần tức giận, huyết lưu phù đồ nếu như thật sự có cổ động thì chúng ta sớm đã chết hết ở đây rồi. Giải thích câu huyết lưu phù đồ nghĩa là tượng Phật chảy máu. Hết giải thích, thật sự tôi rất muốn nói với Tống Thanh Sơn. Sở dĩ cổ thần vẫn không ra tay là vì cố kỵ tôi. Nhưng mà tôi không hề muốn để lộ thực lực của bản thân một chút nào, càng không muốn để lộ thân phận này. Tống Thanh Sơn không tin tôi, mộ vân phàm cẩn thận cảm giác một lúc, hoài nghi liếc nhìn tôi nói, tại nhị nơi này không thể xuất hiện cổ thần được, viễn cổ hung thú sớm đã bị diệt sạch ở nhân gian, nhân gian cũng không thể nào xuất hiện cổ thần. Mộ tướng quân, tin tưởng tôi tôi dùng thần niệm truyền âm cho cô ấy. Rốt cuộc ngươi đã phát hiện ra cái gì? Cổ thần, độc nhà cốc có cổ thần tồn tại, sở dĩ nó không công kích chúng ta là bởi vì nó đang dưỡng dục cổ. Hiện tại rời khỏi nơi này, lập tức thông tri cho cao tầng của khoa linh dị, tin tức này nhất định phải truyền đến ly sơn mộ vân phàm nhìn tôi, tôi cũng nhìn cô ấy. Nếu như cô ấy muốn tiếp tục đi về phía trước sẽ khiến cho tôi rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Quan trọng nhất chính là cho dù tôi có để lộ thân phận cũng chưa chắc đã có thể bảo hộ bọn họ chu toàn, cổ thần giỏi về việc ẩn nắp, công kích có thể xuất hiện từ khắp hướng, được, rút lui mộ vân phàm rốt cuộc cũng lựa chọn tin tưởng tôi. Nhưng mà ngay khi chúng tôi đang chuẩn bị rút lui thì tôi đột nhiên cảm giác được cổ thần đột nhiên càng trở nên cùng bạo hơn. Chương 847, Tế Khứu Sắc Vi, 1 Cổ thần có thể cảm nhận được sự uy hiếp của tôi đối với nó. Nhưng dù sao nó cũng là sinh vật có thần trí thấp, khi nhìn thấy tôi quay người rời đi, bản năng săn mồi của nó liền bị kích phát ra. Thật ra rất nhiều gia thú có trí lực kém đều có loại bản năng này, ví dụ như lại bị cú nếu như đối mặt với nó thì nó sẽ lùi về phía sau, nhưng nếu như quay người rời đi thì nó khẳng định sẽ kêu gào sông đến từ phía sau. Sự nhượng bộ của tôi khiến cho cổ thần sinh ra hiểu lầm, nó cho rằng tôi muốn bỏ chạy, từ sâu bên trong độc nhà cốc xuất hiện một mảng mây màu xanh lục. Đi nhanh tôi nói. Mộ Vân Phàm quay đầu nhìn tôi một cái, sắc mặt liền trắng bệt, lập tức thi triển thân pháp Ba người Tống Thanh Sơn, Vân Kiệt, Trương Nhậm Trọng cũng tự mình thi triển thần thông, cấp tóc dựa theo đường đến đây mà quay lại. Tuy rằng bọn họ vẫn không tin nơi này có cổ thần tồn tại, nhưng mà mãng mây xanh lục nổi lên từ sâu bên trong độc nha cốc đã khiến cho họ sinh ra cảm giác nguy cơ mà trước giờ chưa từng có. Hiện tại nếu như không đi thì sẽ phải đối mặt với hàng ngàn hàng vạn đòn công kích của xa cổ. Việc này đã vượt qua phạm vi mà năng lực của họ có thể ứng phó. Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn bốn người bọn họ ngày càng đi xa, cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng đâu. Tôi không thể chạy trốn cùng bọn họ, bởi vì tốc độ của họ dù có nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn lưu độc của cổ thần, hiện tại người mà cổ thần đang nhắm vào là tôi. Nếu như tôi ở cùng bọn họ thì nhất định sẽ khiến cho họ gặp tai ương. Lục ý trong không khí càng ngày càng nồng đậm. Chỉ trong nháy mắt tôi đã có thể phát giác được không dưới 100 con xà cổ tồn tại, đạo thể thiên tôn có thể đối phó với những cổ tộc thông thường, nhưng lại không thể đối phó với lưu độc do bản thân cổ thần phát ra. Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhiên ý thức được tôi đã phạm phải một sai lầm, tôi ở lại đây có thể ngăn cản cổ thần thành công, nhưng mà tôi phải giải quyết nó như thế nào, sau khi lấy kiếm nhập đạo thì tôi liền từ bỏ việc tu luyện pháp thuật thần thông ngũ hành, việc duy nhất tôi biết chính là vẽ phù. Nhưng mà phù chú không thể đối phó được cổ thân, tôi đã phong bế huyền quan của bản thân, không thể dùng đến ba kiếm đạo thái cổ, cũng không thể giải phóng ra kiếm khí lưu hình. Tuy rằng tôi có thể phá giải phong ấn bất cứ lúc nào, nhưng nếu làm như vậy thì đồng nghĩa với việc tôi đã tiếp nhận sự thật bản thân chính là ma đạo tổ sư sau khi niết bàn, nói rõ rằng tôi đã khuất phục vận mệnh. Tôi rơi vào tình thế khó khăn, trong thức hải dường như vẫn luôn có một thanh âm nói rằng, tạ lan muốn phân rõ giới hạn với ngài. Thì ngươi trả là cái thái gì hết. Trong lúc tôi đang đứng giữa hai lựa chọn khó khăn, thì cổ thần từ hoạt động dưới mặt đất ở sau bên trong độc nhà cốc đã đi lên phía trên. Ánh mắt tôi nhìn chầm chầm vào mảng sương mù ở sau bên trong độc nha cốc, bên trong đó lộ ra hai điểm u mang màu xanh biếc, to như đầu người, đó là đôi mắt của nó. Tôi dùng thần niệm để quan sát nó, bản thân cổ thần chính là một con xà độc cực lớn, thân thể của nó giống như không hề có giới hạn vậy, kéo dài vô cùng vô tận bên trong sương mù. Cổ thần di chuyển vô cùng chậm chạp, vừa tiến đến gần tôi vừa không ngừng giải phóng ra lưu độc của xa cổ, rồi để nó hóa thành hình rắn bên trong sương mù, mai phục tầng tầng lớp lớp ở xung quanh tôi. Mắt thấy thời gian đã không còn lại bao nhiêu, tôi nhẹ thở dài một hơi, không chấp nhận bản thân là ma đạo tổ sư, không có nghĩa là tôi bằng lòng lấy cái chết để chứng minh. Từ trước đến nay, tôi đều có lòng kính sợ đối với tử vong, cũng giống như tôi kính sợ sinh mạng vậy, tôi chỉ mượn dùng lực lượng của hắn. Không hề đại biểu cho việc tôi tiếp nhận sự an bài số mệnh của hắn, càng huống hồ những lực lượng này không phải toàn bộ đều là của hắn, trong đó cũng có tâm huyết do bản thân tôi bỏ ra. Từ khi tôi lấy kiếm nhập đạo đến nay thì trên con đường tu hành kiếm đạo tôi chưa hề lười biến nửa phần, tuy rằng không chấp mê như Lữ Thuần Dương, nhưng cũng đã gần như hao hết sạch mọi tinh lực của tôi. Bên trong kiếm đạo có thể ngộ thuộc về bản thân tôi, có rất nhiều thứ đều là tôi thể ngộ ra từ kiếm ý và kiếm pháp võ đạo. Long hình kiếm khí, kiếm khí hóa Long chính là những thứ thuộc về riêng bản thân tạ lan tôi. Nghĩ như vậy thì tôi cảm thấy tôi vì muốn sống sót mà sử dụng ba kiếm đạo thái cổ thì cũng không hề quá phận, nhưng mà ngay khi tôi chuẩn bị phá bỏ phong ấn của huyền Quang thì mộ vân phàm lại quay về rồi. Hiện tại xà cổ đã hoàn toàn hóa hình, thằng Hà sa số những con rắn màu xanh lục vây cách năm trường xung quanh tôi, miệng rắn mở ra, phát ra âm thanh xì xì, nhìn thấy tôi bị vô số con xà cổ vây quanh. Mộ Vân Phàm dừng lại, vẽ mặt ngày càng lo lắng, lớn tiếng nói với tôi, tại nhị, tại sao ngươi không đi cùng chúng ta? Tôi, đã bị cổ thần nhắm vào, tôi đi đến đâu thì sẽ đem xà cổ đến đó, mộ tướng quân, cô nhanh chóng quay về thông tri cho người của khoa linh dị đến xử lý, tôi không thể cầm trừ quá lâu. Tôi nói, ngươi sẽ chết sao? Mộ Vân Phàm mở miệng hỏi, chương 848, Tế Khứu Sắc Vi, 2. Nếu như cô vẫn không chịu đi, thì cô cũng sẽ chết ở đây. Nghe tôi nói như vậy, theo bản năng, mộ vân phạm liền lùi về sau vài bước, lòng mày nhíu lại, chẳng có ai mà không sợ chết, bản thân cô ấy cũng đã từng nói, chính là bởi vì sợ chết cho nên cô ấy mới không có theo Khương Tuyết Dương gia nhập ma đạo. Cô ấy muốn quay người rời đi, nhưng lại nhớ đến trách nhiệm của một tướng quân, cần phải chiếu cố tốt binh lính của mình, chỉ trong giây lát khi cô ấy do dự thì cổ thần đã phá sương mù mà ra. Lộ ra một cái đầu ba sừng giữ tận xấu xí, hai mắt trắng như hai cái đèn lồng màu xanh lục cực lớn, đầu rắn rất dẹp, miệng hơi hơi mở ra, bên trên răng độc độc lấp lánh ánh sáng xanh, hàng ý rét lạnh, một cái lưỡi rắn đỏ tươi như đẫm máu không ngừng hô hấp phát ra tiếng si si. Theo hơi thở của nó, từng mảnh từng mảnh sương mù xanh bay ra từ trong miệng nó, cổ thần dù sao cũng là hung vật cấp bậc thiên tôn, phạm vi phóng xạ của uy áp thần niệm vô cùng lớn, có thể phá sương mù mà ra. Cho nên thần niệm của nó cũng bao cả mộ vân phàm vào trong. Mộ vân phàm là cảnh giới nửa bước thiên tôn, bị uy áp thần niềm của thượng vị giả trấn áp đến cả người rung rảy chẳng dám động đậy. Lần này cô ấy có muốn đi thì cũng không đi được nữa. Đây là quái vật gì vậy? Mộ vân phàm nhìn thân thể lộ ra ngoài của cổ thần, vừa kinh vừa sợ hỏi tôi. Cổ thần thì ra những gì ngươi nói là thật đáng tiếc là cô tin tưởng tôi quá muộn rồi tôi thở dài nói. Tại nhị, hiện tại chúng ta phải làm gì? Đợi chết sao? Nói chuyện với tôi có thể giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng cô ấy, cho nên cô ấy một khắc cũng không muốn dừng lại. Đây là bệnh chung của nữ nhân, nói chuyện có thể giảm bớt rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Nếu như không muốn chúng ta đều phải chết ở đây thì đem kiếm của cô cho tôi mượn dùng một chút. Mộ vân phạm nhìn thanh kiếm pháp sư trai trám trong tay một cái liền lập tức ném nó cho tôi. Cầm kiếm trong tay, nội tâm của tôi liền sinh ra vài phần an ổn, tốc độ xuất kiếm của tôi rất nhanh. Đạo thể thiên tôn lại càng khiến tôi có được tốc độ không gì sánh kịp, có mộ vân Phàm ở đây cho nên tôi không muốn để lộ thực lực quá nhiều, một khi tôi triệu hoán ra kiếm thai, thì đồng nghĩa với việc tôi để lộ thân phận bản thân chính là ma đạo tổ sư, bởi vì trước mắt mà nói thì chỉ có ma đạo tổ sư tạ lan mới có kiếm thai. Trận quyết đấu với Lữ Thuần Dương ở cổ Thành Huệ Viễn và cả trận chiến ở cổ địa Hoang Mạc Long Môn sau này đã khiến cho kẻ tu hành trong toàn thiên hạ biết rằng tôi đã ngưng tụ được kiếm thai. Hơn nữa không chỉ một thanh mà còn là ba thanh. Điều đáng tiếc duy nhất chính là kiếm pháp sư trai trám của mộ vân Phàm quá bình thường, không thể dung nạp quá nhiều kiếm khí, thậm chí đến cả một cái kiếm khí lưu hình cũng không thể thi triển ra được. Kiếm pháp sư là dùng để thi triển thuật pháp thần thông, bản thân nó vốn cũng không phải sát kiếm để kích phát ra kiếm khí, không thể nào giải phóng ra kiếm khí lưu hình, nên tôi chỉ có thể dùng kiếm pháp của võ đạo để đối phó với xà cổ. Còn về con cổ thần độc xà đó thì phải xem nó có giác ngộ của sinh vật cấp thấp hay không. Tôi có thể dùng kiếm pháp võ đạo để diệt sạch hết xà cổ, nhưng bản thân nó ra tay thì tôi khẳng định phải dùng đến kiếm thai, cho dù có để lộ thân phận cũng không đáng tiếc. Cho dù tôi không hề giải phóng ra một chút thần niệm uy áp của thiên tôn định phong nào thì bản năng của cổ thần cũng sinh ra sự sợ hãi đối với tôi. Đợi đến khi nó chỉ còn cách tôi khoảng 50 trường thì nó liền ngừng lại, đôi mắt oán độc khóa chặt, nhìn chầm chầm vào tôi. Tôi bình tĩnh đối mắt với nó, cục diện rơi vào bế tắc, cuối cùng, cổ thần chiến thắng sự sợ hãi của bản thân, nó phát ra tiếng kêu to chói tai, hạ lệnh tấn công cho hàng hà sa số những con xà cổ đang quay xung quanh tôi. Tôi vận chuyển kiếm khí bên trong thân thể mà không phát ra ngoài, chỉ thấp lên một điểm sáng ở trên mũi kiếm pháp sư trai trám, ngay lúc mà xà cổ đều đã hóa hình xong, tôi liền thi triển ra bạo vũ kiếm mà võ đạo đã thất truyền từ lâu. Hiện tại đã có hàng ngàn hàng vạn con xà cổ mai phục bên cạnh tôi, cùng nhau gạo rú lên cắn tới, lôi đình băng tháp thiên hà liệt, bạo vũ khuynh bồn kiếm hoàng hôn. Tức là tự thế sắm xét đánh nước thiên hà kiếm hoàng hôn rơi như mùa to trút nước. Xà ảnh trùng trùng, kiếm vũ điệp điệp, bên trong tầng tầng xà ảnh, chỉ thấy một điểm kiếm sáng dựa theo chiêu kiếm mà nối tiếp thành dây, lại đang chéo thành lưới. Sau khi vướng vào lưới kiếm dày đặc thì xà cổ liền hóa thành từng luồng từng luồng sương mù xanh Nhanh chóng tan biến, không thấy máu, độc tính của xà cổ cũng không thể kích phát ra được, những sương mù xanh này không thể tạo thành bất cứ thương tích gì cho tôi, không cần dùng đến kiếm khí lưu hình, không dùng đến kiếm hải, cũng không dùng kiếm khí cự lông, tôi chỉ dựa vào kiếm pháp võ đạo, kiếm ý của bạo vũ kiếm để diệt sát xà cổ, kiếm khí bị tôi áp chế chặt chẽ bên trong thân kiếm, chỉ dựa vào quy lực của bản thân kiếm pháp để diệt trừ xà cổ, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu không có kẻ hở, kiếm đạo không có cảnh giới cuối cùng. Ba đạo kiếm pháp Thái cổ tuy rằng đã đạt đến đỉnh cao, có quy lực vô cùng. Tâm hữu mảnh hổ, tế khứu sắc vi. Tức là dù là mảnh hổ cũng có khi ngửi hương vi, ý nói rằng, dù có là mảnh hổ thì cũng có khi bị những thứ nhỏ bé, dịu dàng như hoa tường vi khuất phục, bạo vũ kiếm trong tay võ giả đương nhiên không thể so được với thuật pháp thần thông của cao thủ tu đạo. Nhưng mà khi bộ kiếm pháp này được tôi dùng đạo thể thiên tôn thi triển ra lại thêm tạo nghệ của tôi đối với tu hành kiếm đạo thì lập tức có thể sinh ra biến hóa nhiên trời lệch đất. Chương 849, Diệt sát cổ thần, 1. Chiêu thức bạo vũ kiếm cũ kỹ này ở trong tay tôi lại có thể phát ra một sinh cơ hoàn toàn mới, đến cả bản thân tôi cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đại đạo khó cầu, thiên tôn khó chứng, vác theo cờ chiêu hồn của ma đạo trên vai nên tôi vô cùng khác cầu đối với việc để tăng tu vi cảnh giới. Bởi vì chỉ có thực lực mạnh mẽ thì mới có thể dẫn dắt ma đạo từng bước trưởng thành, đánh thắng trận chiến phong thần. Hơn nữa tôi bị ma đạo tổ sư tính kế vô cùng chặt chẽ, cơ duyên trên con đường tu hành thì cũng vô cùng vô tận hơn so với người khác, để thăng cảnh giới thần tốc, chỉ ngắn mũi 30 năm tu hành đã có thể thắng được người khác tu hành 3.000 năm. Lúc đầu tôi cũng hoài nghi, nhưng hiện tại sau khi biết bản thân chính là thân thể niết bàn của ma đạo tổ sư thì tôi không còn cảm thấy kỳ quái nữa. Cả đường này tôi cứ như là cưỡi ngựa xem hoa nhưng lại phi nhanh đi, trên thực tế con đường mà tôi đi qua đều là đường mà hắn ấy đi qua, những khó khăn, khống cảnh trên con đường tu hành đều đã bị hắn xem qua và giải quyết hết rồi. Cũng bởi vì bản thân tôi thăng cấp quá nhanh cho nên mới khiến cho bản năng của tôi lơ là đi rất nhiều thứ. Trước kia tôi vẫn luôn lấy chiến lực làm tiêu chuẩn, nhưng lại không biết rằng đại đạo không nơi nào không có, một góc nhỏ bé cũng có thể trình mọ được huyền cơ của thiên địa. Bạo vũ kiếm của võ đạo không thể đối kháng nổi một chiêu của thiên tôn, đừng nói đến thiên tôn, cho dù chỉ là một cao thủ thuật pháp thần thông ở cấp nửa bước thiên tôn thì cũng không đánh lại, nhưng mà dùng để đối phó với xà cổ có độc tính mãnh liệt, nhưng lực phòng ngự lại chẳng được bao nhiêu thì lại rất có tác dụng. Là vì xích có sở trường, thống có sở đoạn, xà cổ do cổ thần phát ra hữu hình vô thực nên không thể tổn thương được, tốc độ lại cực nhanh, một khi bị cắn trúng thì đạo thể thiên tôn cũng khó mà ngăn cản được. Tôi dùng bạo vũ kiếm đã có thể giải quyết vấn đề này một cách hoàn mỹ, lại hợp với kiếm đạo áo nghĩa, quả thực là so với xây dựng kiếm hải để hố chết thiên tôn càng khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn. Theo sự công kích gần như điên cuồng của bạo vũ kiếm, xà hình ẩn nấp bên trong không khí dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà biến mất, lần lượt hóa thành từng màn sương mù màu xanh, chậm rãi tiêu tán. Đợi đến khi tôi chém chết một con xà cổ cuối cùng thì bầu không khí khôi phục lại sự yên tĩnh. Tôi lại lần nữa quay người đối mặt với độc xà cổ thần. Phóng thích xà cổ là thần thông công kích chủ yếu của cổ thần, thực ra bản thân cổ thần thì không có lực công kích quá mạnh, còn xa mới so được với những hung thú hồng hoang đồng cấp, nhìn thấy chỗ dựa là xà cổ của nó đã bị tôi dùng kiếm pháp phá vỡ, ý niệm hoáng độc trong mắt cổ thần lại càng mãnh liệt hơn, đồng thời còn có một chút hoang mang. Toàn bộ quá trình chiến đấu tôi không hề dùng đến bất cứ thần thông của thiên tôn nào. Cũng không hề giải phóng ra thần niệm của thiên tôn đỉnh phong để áp chế nó, cái tôi dùng chỉ là kiếm pháp võ đạo nhìn thì bình thường nhưng thật ra lại hàm chứa áo nghĩa mạnh nhất của kiếm đạo, cổ thần rất hoang mang, hiển nhiên là với tâm trí của nó thì không thể nào lý giải được chuyện này. Nó âm mưu muốn dùng uy áp của thần niệm để kiềm chế tôi, thần niệm cuồng cuồng như thủy Triều nhưng tôi lại giống như một viên đá cứng đầu giữa dòng nước, căn bản không hề bị dao động, tôi hy vọng rằng nó có thể chủ động rút lui. Như vậy thì tôi chỉ cần giải thích với mộ vân Phàm về chuyện kiếm pháp là được rồi, nhưng mà nếu như bản thân nó phát động công kích với tôi thì tôi cũng không thể nào tiếp tục che giấu thân phận nữa. Đáng tiếc là bản thân cổ chính là tà ác, tuy rằng nó cũng sẽ sợ hãi nhưng mà đó chỉ là khi đối mặt với uy áp thần niệm của thường vị giả, mà biểu hiện của tôi chỉ khiến nó cảm thấy hoang mang, hoàn toàn không đủ để khiến nó rút lui. Quả nhiên sau một lúc rằng có thì bản thân con độc xà cổ thần này rốt cuộc cũng xông lên. Bản thân cổ thần có hình thể như cự lông, vừa động đậy thì sát ý đã kích động khiến cho toàn độc nhà cốc lập tức thay đổi. Núi nhổ sương mù xám hóa thành tinh phong sầu vân. Mộ vân phàm vốn vẫn đang khổ sở chống đỡ nhưng sau khi bị sát ý ngập tràn của cổ thần phủ súng thì thân thể choán một cái liền há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tự quay đầu nhìn thảm trạng của cô ấy chỉ sợ cổ thần còn chưa xét đến trước mặt tôi thì mộ vân phàm đã không để chống đỡ nổi nữa rồi. Mặc dù cảnh giới của cô ấy là nửa bước thiên tôn nhưng lại có một khoảng cách vô cùng lớn đối với đỉnh phong, hơn nữa lại không hề trải qua kinh nghiệm sinh tử để ma luyện, thần hồn vô cùng yếu ớt, trên thực tế lực chiến đấu còn không bằng cả vương giả dũng sĩ của một tộc có thiên tính tự nhiên. thấy vậy, tôi không còn do dự nữa, giải phong ấn của huyền quang trong phút chốc, đồng thời còn mở ra huyệt thần đình. Chương 850, Diệt sát cổ thần, 2 Huyệt thần đình vừa mở ra ba đại kiếm thai thái cổ liền cảm nhận được sự tồn tại của cổ thần, chúng nó liền lập tức bạo phát kiếm quang, thân kiếm kêu lên long công, lần lượt lộ ra hình thái khác khao, chỉ đợi thần niềm của tôi ra lệnh liền nhạo lên diệt sát cường địch, ba kiếm đạo thái cổ tồn tại bên trong huyền quang cho nên cổ thần không thể cảm giác được, huyệt thần đình mở ra, liên thông ngoại giới với bên trong huyền quang, thì rốt cuộc nó cũng phát giác ra được nguy hiểm đang đến gần, bên trong đôi mắt oán độc không còn cảm giác hoang mang nữa thay vào đó là tâm tình hoảng sợ của nó. Một khắc sau, cổ thần liền quay đầu rời đi, thân thể xà độc vô cùng khổng lồ liền biến mất bên trong sương mù màu xám. Thế nhưng mà tôi đã mở ra huyền quan rồi, làm sao lại có thể dễ dàng tha cho nó rời đi được? Kiếm thai thần kiếm bay ra khỏi huyệt thần đình, truy giết theo nhanh như ti chớp, chỉ nghe một tiếng oanh cực mạnh, núi rung đất chuyển, cả độc nhà cốc đều bắt đầu rung rảy, vách đá hai bên liên tục có đá lớn cuồng cuộn rơi xuống. Thần kiếm miễu miễu, Như sắm xét giữa trời quan, độc xà cổ thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết, kiếm khí nổ tung đã trực tiếp khiến cho thân thể của cổ thần bị trọng thương, cũng đã khóa chặt vị trí của nó. Sau đó kiếm thai mà kiếm cũng ra khỏi huyệt thần đình, mà kiếm thao thao, ngay lập tức khiến cho thân thể cổ thần nát bấy. Tiếp đó là đến lượt kiếm thai quỷ kiếm ra tay, quỷ kiếm u u, tận diệt quỷ thần, trực tiếp khiến cho thần hồn của cổ thần tận diệt thành trò. Ba kiếm thai thái cổ phối hợp chặt chẽ với nhau một cách Mỹ Không để lộ sơ hở nào, đã khiến cho cổ thần ở cảnh giới thiên tôn đến cơ hội để trở tay cũng không có thì đã bị thần hình câu diệt Vừa mới cảm ngộ được sự vi diệu của mảnh hổ Ngửi hương tường vi trong kiếm pháp võ đạo, sau lại bị tháng phục bởi uy năng hủy diệt của ba kiếm đạo thái cổ khiến cho tôi không khỏi phải cảm thán sự vĩ đại của kiếm đạo. Tôi đem ba kiếm thai thái cổ thu về bên trong huyền quang, quay người định xem xét vết thương của mộ vân Phàm nào ngờ lại phát hiện cô ấy đang dùng một vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, mang kinh ngạc nhìn tôi. Thần hồn có bị thương hay không? Tôi hỏi. Mộ vân Phàm chỉ lắc lắc đầu không nói chuyện, ánh mắt vẫn dính chặt vào người tôi. Tôi biết cô có rất nhiều nghi vấn, hỏi đi tôi thở dài một hơi nói, lần này mộ vân Phàm mới thu ánh mắt lại, nhưng vẫn lắc đầu không nói gì. Việc này khiến tôi cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi, tại sao không hỏi? Được thôi, nếu như ngươi đã muốn ta hỏi vậy thì ta hỏi thôi, cổ thần có phải là bị ngươi giết rồi không? Có thể giết được một cổ thần ở cảnh giới thiên tôn trong chấp mắt, nói rõ rằng chiến lực của ngươi ít nhất cũng ở trên cảnh giới thiên tôn, có đúng không? Đúng ngươi dùng kiếm nhập đạo, có đúng không? Đúng. Trong tam giới người có thể dùng kiếm nhập đạo, lại có được chiến lực thiên tôn vốn không hề nhiều. Trận chiến phong thần sắp đến, thiên tôn kiếm đạo của hai đạo nhân tiên không thể nào xuất hiện ở trấn Nam Quang, ngươi cũng tuyệt đối không phải là người của âm ty Ta không hiểu kiếm đạo nhưng mà ta biết ba thanh kiếm nhỏ bay ra từ bên trong huyền quang của ngươi lúc nãy có uy năng vô cùng vô hạn, rất có thể chính là kiếm thai trong truyền thuyết. Ừm, còn phải tiếp tục hỏi tiếp sao? Sư huynh xem ra không cần nữa. Tôi nói. Cô ấy đã chỉ ra rằng tôi đến từ ma đạo, lại nói ra sự tồn tại của kiếm thai, cuối cùng cái danh sưng sư huynh này chính là trực tiếp xác nhận tôi chính là tạ lan. Tôi từng theo Khương Tuyết Dương đến toàn chân giáo học đạo. Cẩn thận tính toán lại thì địa vị của Khương Tuyết Dương ở toàn chân giáo rất cao. Một tiếng sư huynh này của cô ấy cũng coi như là danh xưng với thực. Thật ra, ta vẫn còn một vấn đề muốn hỏi. Mộ Vân Phàm do dự nói. Vấn đề gì? Ngươi có thể nhận ta làm đệ tử ma đạo không? Thực ra ta cũng không sợ chết đến vậy, nếu không thì ta cũng không quay lại tìm ngươi rồi. Thấy tôi im lặng, Mộ Vân Phàm tranh thủ giải thích. Nếu như ta vẫn còn là ma đạo tổ sư thì đương nhiên có thể thu cô làm đệ tử ma đạo, nhưng mà hiện tại lại không được. Tôi nói. Cái gì? Chẳng thể hiện tại ngươi không còn là ma đạo tổ sư nữa sao? Mộ vân phàm lắp bắp kinh hải. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô ấy tôi liền sinh ra một loại xúc động muốn thổ lộ hết tất cả. Thực ra có rất nhiều vấn đề bản thân tôi cũng hiểu rõ nhưng mà lại không thể giải thoát bản thân khỏi tâm tình phức tạp này. Chỉ là những câu chuyện liên quan của tôi quá dài nơi này cũng không phải là nơi thích hợp để kể chuyện. Bọn họ vẫn còn ở bên ngoài chờ đợi, quay lại trước đi, chúng ta vừa đi vừa nói, nhớ rõ là phải giúp ta che giấu thân phận. Tôi nói. Được, những người thủ thành nhìn thấy chúng tôi ra khỏi đọc nhà cốc liền thở vào một hơi, có người hỏi đến dị động phát sinh ra từ bên trong độc nha cốc, giải thích của mộ vân Phàm chính là cô đã sử dụng thần thông mật pháp của toàn chân để dợi núi lấp lên huyệt động ban đầu của cổ thần. Tuy rằng vẫn có người hoài nghi nhưng bởi vì tướng quân chi uy của cô ấy vẫn còn đó, cho nên chẳng ai dám hỏi nhiều hơn, quan trọng nhất chính là những người thủ thành này đa số đều có tu vi thấp, cho nên trừ phi tận mắt nhìn thấy còn nếu không thì họ căn bản không thể đoán được gì. Còn suy đoán của tôi về cổ thần trước đó, Mộ Vân Phạm nói rằng không có chứng cứ, nhưng mà cổ thần xuất thế vốn không phải chuyện nhỏ, cho nên cô ấy vẫn phải báo cáo lên khoa linh dị đợi họ đến xử lý, sau khi giải quyết xong. Mộ Vân Phàm để cho Tống Thanh Sơn ở phía trước dẫn đường quay về trấn Nam Quan tôi và cô ấy đi theo xa xa ở phía sau đội ngũ, dùng thần niệm truyền âm để trò chuyện. Thực ra những chuyện liên quan đến tôi mỗi một chuyện đều là bí mật kinh thiên động địa, nhưng chẳng biết vì lý do gì tôi lại rất muốn nói hết tất cả những thứ liên quan đến tôi cho một đạo cô tướng quân rất đổi bình thường trong tam giới này. Có lẽ là bởi vì cô ấy cũng là đệ tử của Toàn Chân có một loại thân thiết đến từ mặt tình cảm, lúc làm đệ tử Toàn Chân. Tôi vẫn đơn thuần chỉ là bản thân tôi, lúc đó tôi vẫn chưa tỉnh ngộ đạo thất sát cũng chưa lĩnh ngộ được kiếm thất sát, chỉ là một đệ tử người phàm vừa mới gia nhập đạo môn. Quan trọng nhất chính là lúc đó tôi vẫn chưa phải là ma đạo tổ sư, lúc đó tôi chỉ là tạ lan, đồ đệ của Khương Tuyết Dương.